Yên như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn Yên như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết kiếm hiệp Liên Thành Quyết hồi 47 Sát ngô khảm đi đâu mất biến Vạn Khuê khẽ hỏi Dạ dạ, cùng dâm phụ này đã biết dạ dạ giết phụ thân thị Lại biết cả ngô khảm chết rồi Vậy không thể để thị sống được Chúng ta xử trí thị bằng cách nào Vạn Chấn Sơn trầm ngâm hỏi lại hai người vừa đi bên ngoài tường, người có nhận rõ được là Bốc Diện và Thấm Thảnh không? Vàng Khuê đáp: chính hai gã đó, không thể lầm được. E rằng điều bí mật đã bị tiết lộ, chúng cũng biết Giang lặng thành Nam. Vàng Chấn Sơn nói: vụ này không thể châm chế được, phải cấp tốc hạ thủ ngay đi. Đối với con dâm phụ này Mình cũng xử trí như đối phó với phụ thân thị ngày trước Thích Phương bị hai người cột chặt Nàng đã khám phá những hành động giả mang bí mật của họ Biết rằng nhất quyết họ không để sống Cần giết đi để bịt miệng Chưa nói đến chuyện họ nghi ngờ nàng có ngoại tình với ngô khảm Bây giờ nàng nghe vàng Trấn sơn bảo Sẽ xử trí với mình cũng như đối phó với phụ thân ngày trước Nàng không kể đến sống chết Nhưng lo cho con gái Nàng ngập ngừng năng nỉ Vạn quê Dạng Dạng lang Tiện thiếp cùng dạng lang Đã có một hội làm chồng vợ Dạng lang giết tiện thiếp Cũng không sao Nhưng sau khi tiện thiếp chết rồi Dạng lang nên chiếu cố chở Không tâm thái Vạn khuê không biết đáp thế nào Chỉ âm ờ cho xuôi chuyện Vạn chấn sơn nói ngay Nhổ có phải trừ rễ, nó cũng là mầm quả, lưu lại thế nào được? Con nhỏ này rất tình quái, mọi việc bữa này đã lọt vào mắt nó, làm sao giữ nó khỏi tiết lộ ra ngoài? Vàng Khuê lẩm nhẩm gật đầu, thật tình gã rất thương đứa nhỏ, nhưng phụ thân nói vậy là phải, để mầm hoa lại là ngày sau phải chịu dạ lớn. Thích Phương hai hàng nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào, nói Các người, các người thật là lòng lan, giả thú Cả một đứa nhỏ, mà, mà cũng sát hại, không chịu buông tha ư Vạn Trấn Sơn bảo con Nhẹt dẻ vào miệng thị Đừng để thị la rụng cho thiên hạ biết hết Thích Phương nghĩ tới chẳng còn cách nào bảo toàn san mạng cho con gái Đột nhiên nàng gầm lên thật lớn Cứu mạng, cứu mạng Giữa lúc đêm khuya thanh vắng Tiếng kêu cứu như xé bầu không khí vọng đi rất xa Vàng khuê dội nhảy sổ lại Đè lên mình nàng giơ tay ra bịt miệng nàng lại Thích vương lại thét lên Cứu mạng, cứu mạng Nhưng miệng nàng bị bàn tay vàng khuê Bịt lại Thanh âm chỉ còn ú ớ trong cổ họng Vàng chấn sơn xé mảnh áo trường bào Đưa cho gã Vạn Khuê liền do lại Nhét vào miệng Thích Phương Vạn Trấn Sơn lại nói đêm thị chôn chung một chỗ Với lão tặc thích trường phát Cha con cùng quyệt Lại lắm rồi Vạn Khuê gật đầu ôm vợ lên rảo bước xuống lầu Vạn Trấn Sơn bồng không tâm thái Bốn người tiến vào thư phòng Thích Phương đảo mắt nhìn quanh Bốn mặt đều thấy tường vách trắng xóa Tự hỏi Chẳng lẽ Chẳng lẽ già già bị tên lão tặc này trông ở phía trong bức tường trắng? Bỗng nhiên nghe Vạn Trấn Sơn nói Ta lại tháo tường, người đi lồi ngô khám ra đây Phải coi chừng, đừng để ai phát giác Vạn Khuê dạ một tiếng, rồi chạy đến phòng ngủ Vạn Trấn Sơn Vạn Trấn Sơn kéo ngăn bàn, lấy những đồ dùng Nào búa, nào đục, nào dao xay, chẳng thiếu thứ gì Lão đặt đồ dùng xuống bên tường, nhìn kỹ một lúc, rồi đưa hai tay sờ vào bức tường nắng mấy cái. Lão quay lại ngó thích vương, vẻ mặt ra chiều đắc ý, khiến nàng không khỏi rung lên. Vạn chấn sơn cầm đục sắt búa sắt, nhìn kỹ bộ dị bức tường, thò lưới đục vào khe hai hòn gạch, đục xung quanh một viên, lắc mấy cái, rồi lấy ra, thủ pháp rất thuần thục. Lão tháo một viên gạch, rồi thò mũi đánh hơi để ngửi xem thi thể hồi thối của Thích Trường Pháp còn ở trong đó không. Thích Phương thấy thủ pháp khoét tường của vạn chấn sơn, liền nghĩ tới lúc trước lão bị ly hồn chứng phát tán, trở dậy làm động tác khoét tường, đẩy sát chết vào rồi xây lại, bất giác nặng ớn da gà. Khi thấy lão thò mũi đánh mùi tử thi của phụ thân ở phía trong bức tường, nàng vừa thương tâm vừa sợ hãi lại vừa phẫn nộ lớn tiếng thóa mạ. Quần chó đẻ, người thật là một tên lão tặc giả màng vô sĩ. Nhưng miệng nàng bị nhét dẻ, thanh âm ú ớ trong bụng không phát ra được. Vạn Chấn Sơn đang đưa tay tháo viên gạch thứ hai thì đột nhiên nghe tiếng bước chân giang lên. Vạn khuê hối hả chạy vào, chân bước lão đảo miền hô. Dạ, dạ, ơn nguy rồi, ngô khảm, ngô khảm. Người gã đụng vào bàn, mấy tiếng loãng xoảng gian lên, cây đèn dầu rớt xuống đất dở tan tành. Trong phòng tối sầm lại, chỉ còn ánh trăng thảm đạm lọt qua làn giấy che cửa thấu vào một chút. Vạn Trấn Sơn hỏi giật giọng, Ngô khảm làm sao? Mà ngươi quán hốt như vậy? Hãy trầm tính, nói lại cho ta nghe. Vạn Khuê đáp, cục không, không thấy xác ngô cảm đâu cả vàng chấn sơn thoá mạ thối lắm sao lại không thấy nhưng thanh âm lão cũng rung lên hiển nhiên trong thâm tâm đầy vẻ khiếp sợ viên gạch tháo ra rồi đang cầm trong tay bất giác để rớt xuống đất vàng khoe nói hài nhi thò tay vào gầm giường gia gia mò mãi chẳng thấy đâu sau thắp đèn lên soi quả nhiên thi thể ngộ cảm mất biến đâu rồi Hài Nhi tìm kiếm phía sau rèm Sao tủ khắp nơi Cũng không thấy đâu Vàng Chấn Sơn trầm ngâm nói Thế này thì kỳ diệu Chắc gã bốc giềng thẩm thành Muốn giở trọng quý gì đây Vàng Khuê ấp úng hỏi Dạ dạ Hay là hay là ngô khảm chưa chết Hắn ngừng thở một lúc Rồi sao sống lại Vàng Trắng Sơn thoá mạ Thủi lắm lão già bà ngoại hiệu là ngú dân thú công phu bàn tay há phải tầm thường có lý nào không bóp chết nổi một tên đồ đấy. Vạn Khuê đáp: Dạ. Theo, theo lẽ ra thì Ngô Khảm bị già già bóp chết rồi. Nhưng nhưng không hiểu tại sao chẳng thấy sát gã đâu. À, hay là à, hay là Vạn Chấn Sơn hỏi: Hay là làm sao? Vạn Khuê đáp hay là trên đời quả có chuyện quỷ nhập tràng, hoàng hồn của gã chưa tiêu tàn. Vạn Chấn Sơn tức mình gắt lên, đừng nghĩ giờ nghĩ dẫn nữa, chúng ta hãy xử trí ngay con dâm phụ và con tiểu quỷ kia đã, rồi sẽ đi tìm xác Ngô Khám. Tình trạng này mà đổ bế ra, thì cha con mình chẳng còn đất dòng thần ở thành Kinh Châu nữa. Dứt lời lão tiếp tục tháo từng phiến gạch trên tường xuống. Trong lúc ngủ mơ, lão đã hành động tháo tường, xây tường quen rồi, thủ pháp rất thuần thục. Hiện giờ chẳng có đèn đớm gì, mà động tác của lão vẫn mau lẹ như thường. Vạn khuê dạ một tiếng, rút đao cầm tay tiến lại bên thích phương, cất tiếng rung rung, nói Ph muội tật ta, ta đối với nạn có điều không phải, sau khi nàng chết đi, đừng, đừng quán ta nhé. Thích Phương không nói được, ráng nghiêng mình trồm lên, đưa đầu dài hít mạnh vào người gã. Cha con họ Vạn đã giết nàng thì thôi, lại không tha cả không tâm thái, thật là chó má, giả mang đến cùng cực. Thích Phương căm hận nên lúc lâm tử hay còn đánh gã một đòn. Vạn Khuê bị nàng hít mạnh, người gã lão đảo lùi lại hai bước, gã giờ đào lên quát mắng, còn dầm phủ kiệt. Người chết đến gáy rồi mà vẫn còn nối hung. Giữa lúc ấy, bỗng nghe mấy tiếng lách cách dàn lên, cửa thư phòng từ từ mở ra. Vạn khuê giật mình kinh hại, rồi quay đầu nhìn lại. Dưới ánh trăng thảm đạm, gã thấy cửa phòng mở mà không có người tiến vào. Vạn chấn sơn quát hỏi, Ai? Cửa phòng lại bật lên mấy tiếng lách cách, mà vẫn không thấy ai đáp lại. Dưới ánh sáng lờ mờ, Bỗng có một bóng người sừng sững nổi lên Di chuyển gần lại Bóng người này nhảy thất từng bước một Tựa hộ đầu gối cứng đơ không co lại được Vạn chấn sơn Và vạn khuê khiếp sợ không bút nào tỏa xiết Bất giác lùi lại hai bước Bóng người kia nhảy gần tới nơi Ánh trăng soi rõ mặt Vạn chấn sơn và vạn khuê Bật tiếng la thất thành Trời ơi! Người này hai mắt mở thật to Đầu lưỡi thò ra ngoài Mỗi miệng đều chảy máu Chính là ngô khảm mà Vạn Chấn Sơn đã bóp chết Thích Phương thấy tình trạng khủng khiếp này cũng bởi día Tưởng chừng trái tim ngừng đập Ngô khảm đứng sững giữa thư phòng Hai tay từ từ đưa ra trỏ về phía Vạn Chấn Sơn Vạn Chấn Sơn quát lên tên tiểu tập Ngô Khám kìa, chẳng lẽ lão già còn sợ quý dập trang? Lão rút đao nhằm đầu Ngô Khám chém tới, nhưng thanh đao còn cách đầu gã chừng nửa tấc. Đột nhiên lão cảm thấy cổ tay tê chồn, thanh đơn đao cầm không chặt, tuột tay rớt xuống đất đánh keng một tiếng. Tiếp theo sau lưng lão cũng tê chồn, rồi toàn thân không nhúc nhích được nữa. Vạn Quế sợ quá đứng thùng mặt ra. Gã thấy quỷ nhập tràng của ngô khảm quanh lại phía sau phụ thân, rồi lại từ từ đưa hai tay về phía gã, như để chụp lấy mình. Gã muốn la lên, ngô sư đệ, ngô sư đệ, tha cho tiểu quỳnh. Nhưng tự hồ cổ họng bị nút chặt, không sao thốt lên lời được. Gã lùi lại hai bước, chân nhũng ra, té nhào xuống đất. Vạn khuê lại thấy ngô khảm hạ tay mặt thấp xuống sờ lên mặt gã Bàn tay ngô khảm giá lạnh làm cho gã hồn bay phách tán suýt nửa ngất đi Đột nhiên người ngô khảm sổ về phía trước Nằm phục lên mình vạn khuê rồi không nhút nhít nữa Phía sau ngô khảm một người đứng sững, Người này bóng lộ nụ cười đắc ý Rồi cất bước đến bên thích phương Móc dẻ trong mòm nàng ra Hai tay y rất mấy cái, bao nhiêu dây cột, chân, tay nàng đều bị đứt hết. Người đó lại đá vào lưng Vạn Khuê một cái thật mạnh, khiến toàn thân gã nhũng ra. Thích Phương bồng không tâm thái dậy, cất tiếng run run hỏi: "Ân, ân không là ai mà đến đây cứu mạng cho tiểu nữ?" Người kia giơ tay ra, dưới ánh trăng nàng trông thấy rõ Mỗi bàn tay y đều cầm một mảnh giấy Cắt hình con bướm Mà chính là những hình kẹp Trong cuốn đường thi Vừa mới bay xuống lầu y đã lượm được Thích phương ngó đến bàn tay phải Đối phương thấy cả năm ngón Đều bị chặt đứt Nàng động tâm bật tiếng là thất thành Địch, địch sư ca Người đó chính là địch vân Chàng nghe hô tiếng địch sư ca Ngực nóng lên không nhịn được hai hàng nước mắt trào ra, chàng cất tiếng gọi Phương Muội, Lòng trời còn tựa khiến Phương Muội cùng ta bữa nay lại được gặp nhau. Lúc này, thích phương khác nào con thuyền nhỏ lên lên trên mặt biển giữa cuồng phong bạo vũ, đột nhiên được đậu vào bến gió lặng sóng yên, nàng nhảy sổ vào lòng địch vân gọi rối rít sư cả sư cả. Đây là là mộng ảo hay là sự thật Địch Vân đáp Không phải mộng ảo đâu Phương muội Hai bữa này đêm nào ta cũng đến đây giám thị Những hành vi độc ác của cha con họ dạng đều lọt vào mắt ta Thi thế của ngô khám ha, ha, ha, Ta đã đưa ra để hầm dọa bọn họ Thích Vương la gọi Dạ dạ dạ dạ Nàng đặt không tâm thái xuống Chạy tới trước lỗ hỏng Thò tay vào sờ chẳng thấy gì hết Địch vân cũng băn khoăn Về nỗi sinh tử yên nguy của sư phụ Chàng bật lửa lên soi Vào lỗ hỏng Thì trong khe tường toàn là gạch đá vô giữa Chẳng thấy thi thể thích trường phát đâu Chàng nói Trong này không có rồi Chẳng có một vật gì hết Thích vương cầm lấy cây đèn Ở đầu giường vàng chấn sơn Châm vào mồi lửa trong tay địch vân Nàng cầm cây đèn nến soi xét kỹ lại chỗ giáp tường Chẳng thấy thi thể phụ thân đâu Mà chẳng có xác Một người nào khác Nàng vừa kinh ngạc Vừa mừng thầm Vì trong lòng còn một tia hy vọng Là thích trường phát chưa chết Nàng tự nhủ Hoặc giả gia gia ta Không bị họ sát hại Nàng quay lại hỏi Vạn Khuê Tâm, Tâm ca Tình thật gia phụ ra làm sao? Vạn Khuê Và Vạn Chấn Sơn không hiểu Nàng đã phát giác ra Trong khe tường không có thi thể phụ thân Lại cho là Nàng ngó thấy sát chết Rồi tính bài đồng thủ rửa hận Vạn Chấn Sơn hàng nghiền Ngàn nhiên đáp Bậc Đại trưởng Phu Mình làm mình chịu Thích Trường phát bị ta sát khai rồi. Người muốn trả thù thì cứ ra đây đòi nợ máu. Thích Phương hỏi, Gia Phụ bị lão giết rồi ư? Vậy thi thể lão gia đâu? Vạn Chấn Sơn hỏi lại, Sao? Chẳng lẽ người không trông thấy sát chết ở trong khe tường này ư? Địch Thích Phương đáp, Trong này có sát chết nào đâu? Vạn Chấn Sơn, và vạn khuê ngơ ngác nhìn nhau sắc mặt lợt lạc tuy hai người lộ vẻ kinh hãi nhưng không tin địch vân kéo vạn chấn sơn dậy để lão thò qua lỗ hổng tường nhìn vào vạn chấn sơn cất tiếng run run hỏi chẳng lẽ ở trên đời quả có chuyện quỷ nhập trạc thật sự ư hiển nhiên hiển nhiên lão nói hai tiếng hiển nhiên rồi dừng lại sao lão đội giọng à, hảo tức phụ tạ tà gạt người mà thôi sự huỳnh đệ chúng ta tuy có chuyện bất hòa nhưng không đến nỗi hạ độc thủ giết người sao người lại tin là lạ chuyện thật <cười> vạn chiến sơ ngày thường nói dối rất có bản lãnh nhưng hiện giờ lão đang quản hồn lão há miệng liếu lưỡi phải miễn cưỡng mới thốt ra lời Nên chẳng có ai tin Giá tỷ lão nói một câu trơn tru Hoặc giả thích phương cùng địch vân Vạn nhất còn một tia hy vọng Nhưng lão nói điều này khiến hai người càng chắc chắn Là lão đã gia hại thích trường phát Địch vân đưa tay ra dịnh vào dai dặn chấn sờn hỏi Dạng sư bá Sư bá làm cho tiểu điệt cực khổ vô cùng Nhưng những cái đó chẳng nói làm gì nữa. Tiểu điệp chỉ hỏi sư bá một câu. Sự thật, sư bá có sát hại gia sư hay không? Chàng vừa nói, vừa dẫn nội công về thần chiếu kinh trúc vào mình vạn chấn sơn không ngớt. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn thân vạn chấn sơn phát nóng tựa hồ té xuống lò lửa lớn, Lão tưởng chừng quyết dịch trong mình sủi lên sùng sụp, cực kỳ khó chịu. Lão nghĩ tới thi thể thích trường phát không thấy đâu. Trong lòng vừa nghi ngờ, vừa khiếp sợ đã mất hết ý niệm kháng cự. Lão đành đáp. Ờ, phải rồi. Thích trường phát, bị ta giết chết. Địch vân hỏi. Thi thể gia sư đâu rồi? Sư bá đem giấu ở địa phương nào? Vạn chấn sơn đáp. Sự thật ta bỏ y vào trong khe tường rồi xây kính đi Hay là thi thể biến mất rồi chặt Địch vân hầm hầm nhìn lão Chàng nhớ tới mấy năm trời mình phải chịu đựng bao nhiêu nỗi đau khổ nhục nhằn do cha con lão gây ra Bây giờ chính miệng lão thừa nhận đã sát hại sư phụ chàng Trách nào lửa giận không công vào trái tim Nếu không gặp lúc chàng trùng hội thích phương Trong lòng có phần vui vẻ Giảm bớt nổi bi thương Thì chàng đã phóng trưởng Đánh chết lão rồi Địch vân nghiến răng nhấc bổng người Vạn chấn sơn lên liền qua lỗ hỏng tường Đánh binh một cái Người lão cao lớn Mà lỗ hỏng lại nhỏ Lão đụng vào tường rớt thêm mấy viên gạch Mới lọt qua được Thích phương khẽ la một tiếng Úi chào Địch vân lại nhấc bổng người vạn khuê lên liền qua lỗ hỏng tường. Chàng vừa liền vừa nói, Ác giả, ác báo, cha con y hạ độc thủ giết hại sư phụ. Chúng ta đối phó giúp họ như vậy cũng chưa xứng đáng. Chàng lượm thêm những viên gạch dưới đất xây lên để lấp lỗ hỏng. Chỉ trong khoảnh khắc, bức tường kính lại như cũ. Thích vương cất tiếng run rung nói, Sư, sư ca thì là Sư ca đã trả được mối đại tội cho gia gia. Nếu Sư ca không đến, nàng đang nói dở câu, chợt nhìn thấy xác Ngô Khảm liền trỏ tay vào hỏi: "Sư ca, còn xác chết này làm thế nào bây giờ?" Địch Vân đáp: "Chúng ta đi thôi, bất tất phải để ý những chuyện ở đây nữa. Cứ để mặc cây họ." Thích Vương ngập ngừng hỏi: Hai, hai người đó chưa chết Mà mà liền vào khe tường Nếu có người đến cứu thì sao Địch vân đáp Người ngoài Ai mà biết trong khe tường có người Chúng ta đem sát ngô khảm bỏ ra ngoài Thì không ai dạo tra xét trong này nữa Hai người đó nằm trong khe tường Có sống cũng chẳng được bao lâu Dứt lời chàng cắp thi thể ngô khảm Ra khỏi thư phòng Đồng thời dãy tay gọi thích phương Đi thôi. Hai người nhảy ra khỏi bức tường vây ở Văn Gia. Địch Vân liền thi thể ngô khảm xuống hỏi Sự muội. bây giờ chúng ta đi đâu? Thích Phương hỏi lại sư ca tưởng Gia Gia bị bọn họ sát hại thật rồi ư? Địch Vân ngập ngừng đáp ừ, Dĩ nhiên chúng ta hy vọng sư phụ vẫn còn khỏe mạnh ở trên thế gian ở nhưng nhưng theo lời dạng chấn sơn thì e rằng sư phụ đã ngộ nặng rồi chúng ta dĩ nhiên phải điều tra cho ra gốc ngọn thích phương nói tiểu muội về lấy cái này một chút sư ca qua nhà từ đường bên kia chờ một chút địch vân hỏi tiểu huỳnh đi với phường muội càng tốt chứ sao thích phương đáp ờ, không không được Nếu có người ngó thấy là không tiện đâu Địch vân nói Ta cần đi với phương muội Vì trong dạng già Còn mấy tên đệ tử khác Mà chúng toàn là phương tệ hại Chẳng một ai tử tế Thích phương đáp um, Không cần đâu Sư ca Sư ca bồng không tâm thái qua bên đó Chờ tiểu muội Không tâm thái Vừa trải qua một phen cực kỳ khủng khiếp Nó sợ quá, không chống nổi Nằm gọn trong tay má má Ngủ say rồi Trước này địch vân Đã quen nghe lời thích phương Nàng bảo sao chàng làm theo như vậy Bây giờ lại thấy vẻ mặt nàng kiên quyết Chàng không dám trái ý Đành bồng lấy đứa nhỏ Chàng nhìn thích phương Giọt qua tường vây Tiến vào vạn da Rồi đi về phía từ đường Đẩy cửa chuồng vào Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm Địch vân thủy chung không thấy thích phương trở ra Chàng nóng nảy vô cùng Muốn vào vạn gia để tiếp ứng cho nàng Nhưng lại sợ làm nàng khó chịu Chàng đành bồng không tâm thái Bước lui bước tới trong dãy hành lang Chàng nghĩ tới cuối cùng Mình lại được cùng sư muội đoàn tụ Nỗi vui mừng không bút nào tả xiết Nhưng trong nội tâm chàng Lúc này ngấm ngầm cảm thấy khiếp sợ Chưa hiểu sư muội có ưng chịu Để mình dĩnh diễn bầu quặng với nàng không Bất giác chàng khấn thầm Xin hoàng thiên bảo hộ Tiểu tử chịu đau khổ nhiều rồi Mong từ nay được đi kèm luôn bên cạnh Để bảo vệ và chiếu cố cho nàng Tiểu tử không dám hy vọng làm trượng phu của nàng Mà chỉ cầu nàng Hằng ngày thấy mặt nàng Hằng ngày được nàng gọi một tiếng sư ca Trời ơi Kiếp này tiểu tử không dám cầu gì hơn nữa Đến đây đã hết hồi 47 Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây hồi 48 Hợp tán đinh lăng hoàng ước nguyện Đột nhiên chàng nghe phía trong cửa sổ nhà từ đường Bật tiếng lách cách dường như có người Chàng liền nép mình đứng dưới cửa sổ không dám cử động Lát sau cửa sổ kẹt mở Một người đi ra Tuy trời tối, địch vân cũng trông rõ mũ khất cái đầu bồ tóc rối. Ban đầu, chàng còn lưu tâm đề phòng vì tưởng là địch nhân. Sao nhận ra mũ khất cái tầm thường liền không để ý nữa bụng bảo dạ Mũ khất cái dùng ngôi nhà từ đường đố nát này làm trốn an thân. Mà ta còn ở đây quấy rầy là không nên. Chẳng hiểu sao phương muội mãi không trở về. Không Tâm Thái đang mơ màng bỗng ẹn một tiếng, rồi giật mình tỉnh giấc khóc òa lên. Nó vừa khóc vừa gọi: Mã Mã, Mã Mã. Mộ Khắc Cái giật mình kinh hãi, co rúm người lại, ẩn vào góc hành lang, hai tay ôm đầu. Địch Vân khẽ dỗ lưng Không Tâm Thái, dỗ dành nó: ở đừng khóc, đừng khóc, Không Tâm Thái đừng khóc nữa. Má má sắp tới rồi, Má má sắp tới rồi. Mụ cất cái thấy con nhỏ phát khóc, mà địch vân lại không có ý gia hại mình. Mụ bảo dạng hơn một chút, liền đứng dậy, từ từ tiến lại, giúp chàng dỗ dành không tâm thái. Bảo bảo ngoan lắm, bảo bảo ngoan lắm, nín đi, đừng khóc nữa, má má sắp tới rồi. Mụ khẽ bảo địch dân, có người ngủ rồi gặp quỷ, lại có người nửa đêm dậy xây tường. Ơ, không, không, không, Tương công đừng hỏi tiểu phụ, tương công đừng hỏi tiểu phụ. Mụ hơ hải nhìn ngang nhìn ngửa, lại muốn chạy vào trong cửa sổ. Địch vân thấy mụ nói dớ giận chẳng vào đâu, chàng không hiểu, rất lấy làm kỳ, hỏi. Mụ báo sao? Mụ khắc cái, đáp. Không, không có gì cả. Tiểu phụ chẳng có địa phương nào tử tế để đi tới. Lão già đuổi tiểu phụ đi rồi, không cần đến nữa. Ngày trước, khi tiểu phụ còn nhỏ tuổi, lão già rất thích tiểu phụ. Người ta có câu, Nhất giả phu thê, bách giả ân. Nhất nhật đồng sàng, thiên nhật ái. Vậy thì, phụ thê hàng trăm đêm nguồn ân bể ái sâu bằng biển cả. Tất cả có ngày, tất có ngày, tất có ngày kia, lão già kêu tiểu phụ trở về. Phải rồi, nhất dạ phu thê, bách dạ ân, bách dạ phu thê, hải dạng thâm. Địch Vân nghe mộ nói hai câu nhất dạ phu thê, bách dạ ân, bách dạ phu thê, hải dạng thâm, bất giác chàng động tâm tự hỏi. Phương muội, phương muội đối với trường phu của nàng chẳng lẽ nàng không nghĩ gì đến mối tình thâm trọng? Đột nhiên Chàng cảm thấy trước ngực tựa hồ bị đè chặt, cơ hồ nghiệt thở, đầu óc chàng trống rỗng, cơ hồ ngất xỉu, chàng bồng không tâm thái từ căn nhà từ đường đổ nát sông ra ngoài. Dĩ nhiên chàng không thể đoán được mụ khất cái toàn thân dơ giấy này, chính là đào hồng, con người đã du hãm chàng ngày trước. Địch vân vượt qua từng vây, giàu đến thư phòng ở Vạn Gia, thì trời đã bình minh. Dưới ánh sáng lờ mờ, chàng ngô thấy một người nằm thẳng cẳng dưới đất, phản phất giống thích phương. Địch vân giật mình kinh hãi rồi lấy quả đao, quả thạch, quạch lửa lên, châm vào ngọn nến để trên bàn. Dưới ánh đèn nến, chàng thấy thích phương toàn thân đẫm máu, bụng dưới còn cắm lưỡi đoạn đào. Bên mình nàng, những phiến gạch xếp thành đống. Chỗ hỏng tường đang mở ra, cha con họ vạn không còn ở trong đó nữa. Địch vân quỳ bình mình thích vương, cúi xuống gọi. Sư mũi, sư mũi. Chàng sợ quá, toàn thân run bần bật, thanh âm nghẹn ngào, cơ hộ không thốt ra được. Chàng đưa tay sờ mặt thích vương, thấy hãy còn nóng, lỗ mũi còn hô hấp, mới tĩnh tâm được một chút. Chàng lại gọi. Sư mũi, sư mũi. Thích Phương từ từ mở mắt ra, khóe môi lộ một nụ cười đau khổ, nói Sư ca, tiểu mũi, đành chịu tội với sư ca Địch vân đáp, sư mũi đừng nói nữa, để tiểu quỳnh cứu trị Chàng khẽ đặt không tâm thái xuống một bên Tay phải ôm lấy người Thích Phương, tay trái chụp đuôi đào, chùi đào, muốn rút ra Nhưng chàng ngó thấy lưỡi đau Đâm vào rất sâu Mà rút ra là nàng phải chết ngay lập tức Địch vân không dám rút đau Đầu óc rất đổi bồn chồn Mà chẳng biết làm thế nào Chàng hỏi liền mấy câu Làm thế nào bây giờ Làm thế nào bây giờ Ai, ai đã sát hại Phương Muội Thích Phương nhăn nhó cười đáp Sư ca ơi người ta bảo nhật giả phu thể. Hỡi ôi, tôi không nói nữa. sư ca đừng trách tiểu muội. tiểu muội không nhẫn tâm được. trở lại thả trưởng phụ ra. Y y. Địch Vân nghiến răng hỏi y y lại y lại đâm sư muội một đao phải không? Thích Phương cười gượng, gật đầu Địch Vân lòng đau như cắt Chàng nhìn thấy Thích Phương Phải chết trong khoảnh khắc Vì nhát đau của vạn khuê đâm sâu quá Chàng còn cách nào cứu giãn được nữa Trong nội tâm chàng Vừa bất bình, vừa đố kỵ, Chẳng khác nào bị rắn cắn Chàng lẫm bẫm Rút cuộc Nàng vẫn thương yêu trường phu Chẳng thà nàng chịu chết Cũng quyết tâm cứu gã Thích Phương ngập ngừng nói: Sư ca, sư ca hãy hứa hết lòng chiếu cố cho không tâm thái và coi y như con gái mình vậy. Địch Văn buồn rầu không đáp, chỉ lẩm nhẩm gật đầu rồi chàng nghiến răng hỏi: Tên tặc tử kia đi đâu rồi? Thích Phương nhạn thần tán loạn, tiếng nói hàm hồ, nàng theo thào. Trong sợn động kia, hai con bướm lớn bay vào rồi. Lương sợn bá, chúc anh đài, đại ca, đại ca cõi kia cõi kìa, một con là sư ca, một con là tiểu mũi. Chúng ta cứ bay đi, bay lại như vậy hoài, dịnh diễn, Không giỡn nhau Thật hay biết mấy Thanh âm nàng Mỗi lúc một nhỏ Hơi thở yếu dần đi Địch vân một tay bồng không tâm thái Một tay ôm thi thể thích phương Nhảy qua tường dây ra ngoài Chàng đã định cho Một mớ lửa đốt cháy sạch tòa nhà hò vàng Nhưng chàng lại nghĩ Những tòa nhà này mà cháy hết Thì dính diễn cha còn hắn Không trở lại nữa Ta cần để vậy mới còn ngày trả được thụ cho sư mũi. Địch vân chạy thẳng đến khu giường quang, mà ngay trước đinh điển từ giả cõi đời ở đó, chàng đào quyệt mai tán thi thể thích phương, thu cất thanh đoạn đao bên mình. Chàng quyết tâm dùng thanh đao này để kết quả tính mạng cha con họ vàng. Chàng thương tâm quá đổi, khóc hết nước mắt và không ngớt tự trách mình. Tại sao? Tại sao ta không đánh chết cha con nhà họ dạng trước khi đi, mà cứ để sống liền vào khe tường? Tại sao ta lại bất cẩn để đến nỗi sư bụi phải thác quãng? Không tâm thái, không ngớt vừa khóc vừa la gọi. Mã mã, mã mã. Nó gào khóc khiến địch vân càng rối loạn tâm thần. Chàng muốn ở lại quanh quẩn gần Vạn Gia, chờ cha con Vạn Trấn Sơn trở về để trả thù. Nhưng không tâm thái kêu khóc thế này, há chẳng khiến cho chúng Kinh Hải bỏ đi. Chàng liền tìm đến một nhà nông ở ngoài thành Kinh Châu, đưa cho họ mười lượng bạc để kiếm một nông phu chiếu cố cho con nhỏ. Địch Vân suốt ngày đêm dẫn quanh quẩn ở phía sau Vạn Gia. Chàng chờ nửa tháng trời, chẳng thấy tông tích cha con vạn khuê đâu là hơn nữa, bọn Lỗ Khôn, Bốc Viên, Phùng Thản, Thẩm Thành cũng đều mất tích Chẳng một ai trở lại vạn gia Kẻ ăn người ở nhà này rối loạn cả lên như nhặn không đầu Đã có kẻ bắt đầu lấy cắp đồ vật Có người gây lộn cãi nhau Trong thành gian lăng rất nhiều nhân vật võ lâm từ bốn mặt tám phương đổ đến tụ hội. Một hôm vào buổi tối, địch vân nghe mấy vị hào khách giang hồ đối đáp với nhau. Một người nói: bộ liên thành kiếm phổ đó huyền dấu trong phò đường thi tuyển tập, bốn chữ đầu là giang lành, thành nam. Người khác nói: phải rồi. Mấy bữa nay khá nhiều nhân vật trang hồ Nghe phòng thành đã tới thành vàng lăng này Nhưng không hiểu sao bốn chữ đó là những chữ gì Người nữa đáp Bất luận sao còn những chữ gì Chúng ta cứ giữ ở phía nam thành vàng lăng Hãy có người đến đào báo tàng đem ra Là ta chạy đường đánh cướp Người trước nói Chính thế dù chẳng cướp hết thì ít ra cũng được chìa chát. người ta đã nói hệ chứng kiến là có Phật, chẳng lẽ họ lại bỏ sót anh em ta? một người cười khanh khách nói ha ha ha ha ha mấy bữa này trong các tiệm sách ở Giang Lăng người ta đi mua đường thi tuyển tập không phải ít. sáng nay tại hạ vào tiệm sách chưa mở miệng chú tiệm đã hỏi ngay à, đại gia đại gia Phải chẳng đại gia muốn mua đường thi tuyến tập, bán quán vừa đi hán khẩu, cất mấy bộ sách này về. À, đại gia lấy thì lấy ngay đi, nếu chậm trễ, e, người ta lấy hết. Rồi y kể tiếp. Tài hạ rất lấy làm kỳ, liền hỏi chủ quán. À, sao quý chủ nhân biết Tài hạ muốn mua đường thi tuyến tập? Ông bạn thử đoán coi, y báo sao? người khác đáp, Ừ, ta không hiểu. y báo sao? người kia liền nói, còn mẹ nó, chủ quan báo, chẳng giấu gì lão nhân gia. mấy bữa này, các vị huynh đài mình đeo đào kiếm phớn ngực vào tìm sách, mười gì, thì đến mười một gì hỏi mua cuốn sách này, cứ nằm lạng bạc một cuốn. đại gia bảo có đáng không? mấy người kia đồng thanh thóa mạ, tổ bà nó. Làm gì mà bán sách đắt thế? Người kia hỏi, ha ha, các vị biết giá sách ư, đã vị nào mua sách chưa? Một người cười hô hố đáp, ha ha ha, lão già chưa từng tới cửa tìm sách nào, sách ư, sách ư. Ồ, cái đó lão già không thích đâu, lão già chỉ muốn đánh bạc thôi, ha, đánh bạc được mới thú. Mua sách về, làm gì? Ha, ha, ha, ha, ha. Địch vân bụng bảo dạ Điều bí mật trong liên thành kiếm phổ Đã đồn đại ra ngoài rồi Nhưng ai đồn ra vậy? Rồi chàng tự trả lời À, phải rồi Khi cha con họ dạng Đọc bí quyết trong liên thành kiếm phổ bị bọn lỗ khôn nghe lõm được Ngày lúc đó Có mấy tên lặp lại bốn chữ Dạng lặng thành nam chả còn họ dạng chân sờn toàn rượt theo bắt lại để điều tra thì mấy tên đồ đệ kia đã chạy trốn rồi cứ như vậy đồng đại ra ngoài nên số người biết tới mỗi ngày một nhiều chàng nhớ lại ngày trước khi còn ở trong ngục với đinh điển cũng có nhiều hào sĩ giang hồ nghe phong thanh tìm đến nhưng đều bị đinh điển đánh chết hết chàng chợt nghĩ tới điều gì Bất giác la lên Trời ơi Đình đại ca quỷ thác cho ta một việc Mà ta chưa làm xong Bây giờ ta phải lo vụ này trước Đi Tức là đem gói cốt hồi của đình đại ca mai tán với thiện thể của lăng cô nương Cho hai người ở suối giã Được mã nguyên Địch vân Tìm kiếm không đầy nửa ngày Đã điều tra ra mộ phần Của lăng tiểu thư nguyên phụ thân lăng tiểu thư làm tri phủ giang lăng chàng chỉ cần đến tiệm bán quan tài lớn nhất trong thành và vào tiệm làm bia mộ để dò hỏi là biết liền phần mộ lăng tiểu thư táng trên trái núi nhỏ ở ngoài cánh cửa đông cách thành giang lăng chừng hai chục dặm địch vân mua một thanh sắt và một cái cuốc ra cửa đông chàng tìm đến phần mộ kia được ngay trên tấm mộ bia đề bảy chữ Ái nữ lăn xương hoa chìm mộ Phía trước mộ không trồng hoa hay cây cối gì hết Địch vân tự hỏi lăng cô nương hồi còn sinh tiện Rất thích hoa tươi Sao phụ thân cô không trồng ở đây cho cô một cây gì Vậy mà cũng kêu bật ái nữ Ái nữ ái nữ <cười> Lão có yêu con gái thật không Chàng cười lạc mấy tiếng Lại nhớ tới đinh điện Và thích vương. Rồi không nhìn được hai hàng nước mắt tầm tả như mưa Giặc áo chàng lúc khóc thích vương vào buổi sớm đã ướt rồi Bây giờ ở trước mộ lăng xương hoa lại tưới thêm hai hàng tân lệ Khu phụ cận trái núi này không có nhà ở Lại cách đường lớn khá xa Chẳng có một người nào qua lại Nhưng địch vân nhận thấy ban ngày đào mộ không tiện Chàng đành chờ đến đêm mới đồng thủ. Địch vân đào ba lớp đất, Đến lớp đá lớn, Chàng khuân hết ra mới ngó thấy cổ quan tài gỗ. Trải qua mấy năm khốn khổ gian nan, Địch vân không phải là người dễ nảy mối thương tâm Hay dễ xa lệ. Nhưng ánh trăng thảm đạm chiếu vào cổ quan tài, Khiến chàng nhớ tới đinh đại ca chết. Vì cổ quan tài này Thì chàng không khỏi thương tâm Sao được Bất giác chàng lại đổ lệ trang hòa Địch vân đã biết Lăng thoái tư Độ chất kịch độc Phật tòa kim liên Và quan tài Tuy cách khoảng thời gian khá lâu ngày Và lúc khi quan tài Tới đây mai tán Chắc họ đã lao chùi độc dược rồi Nhưng chàng vẫn không dám mạo hiểm đụng tay vào nắp quan tài Chàng rút thanh quyết đao lùa vào khe những tấm gỗ lia đi một lượt Thanh quyết đao này chém vàng chặt sắt con đứt Thì đối với chất gỗ chẳng khác gì đậu hũ Địch vân không cần dùng sức cũng cắt hết được ngàm đố Chàng đẩy tay lên một chút Tấm thiên quan tài liền mở tung ra, bay ra đột nhiên Địch Vân ngó thấy trong quan tài hai cánh tay đã thành xương khô dơ lên nắp quan tài bay ra hai xương cánh tay liền rớt xuống tựa hồ biết cử động Địch Vân giật mình kinh hải tự hỏi khi liệm di thể lăng tiểu thư bỏ vào quan tài sau hai cánh tay lại dơ cao lên như vậy vụ này thật là kỳ quái chàng lại thấy trong quan tài chẳng có thọ y Cùng chăn đệm và những đồ khâm liệm chi hết, người chết mặc một manh áo bọc lấy nắm xương trắng. Địch vân quỳ xuống lầm rầm khấn khứa. Đình đại ca, lần tiểu thư, hồi sinh tiện, hai vị không thể thành chồng vợ. Thì sau khi chết đi, mai tán cùng một chỗ là tâm nguyện được thỏa mãn rồi, hai vị có khôn thiệt, khôn thương cũng được ngậm cười nơi chính suối. chàng cởi bọc trên lưng xuống lấy gói cốt hôi của đinh điểm rải lên mặt hài cốt của lăng cô nương. địch vân lại kính cận lại bốn lại rồi đứng dậy. chàng dùng tấm giấy bọc cốt hôi để lót tay bưng tấm nắp quan tài đại giảo. dưới ánh trăng, chàng chợt ngó thấy mặt trong quan tài phản vật có nét chữ. Chàng nhìn gần vào quả thấy mấy nít chữ lệch lạc và đọc được. Đinh Lan, Đinh Lan, kiếp sau sẽ làm phu thê. Địch Vân trong lòng giá lạnh ngồi Phật xuống đất. Chàng nhận ra mấy chữ này hiển nhiên khắc bằng móng tay. Chàng ngưng thần ngẫm nghĩ một chút rồi hiểu ngay. Bất giác chàng buông tiếng thở dài, nhỏ lệ than thầm. Tề ra, lần cô nương đã bị phụ thân trùng sống lúc nhập quan nàng chưa chết nàng nằm trong quan tài giơ tay lên khắc chữ Dạo mặt trong nắp quan tài vì thế mà lúc nàng chết hai tay vẫn còn giơ lên trong thiên hạ sao lại có người chạ tạng nhấn đến thế đinh đại ca thủy chung không chịu khuất phục lần cô nương thủy chung không phụ tình đinh đại ca phụ thân nàng càng căm hận mà hạ độc thủ như vậy rồi chàng lẩm bẩm Lần trì phủ phát giác ra đinh đại ca dược ngục Đoán chắc y sẽ tìm lão để đòi nợ Nên đổ chất độc Phật Toạt Kim Liên và quan Tài để đánh bẫy y Thế thì lòng giả lão còn tàn độc hơn cả Phật Toạt Kim Liên Lúc chàng đem tấm nắp quan Tài gần lại Còn ngó thấy một bên có hai hàng chữ viết ở phía dưới Những chữ này toàn là số 1 như 43, 52, 11, dân dân. Địch Vân hít một hơi khí lạnh bụng bảo dạ. phải rồi, làm cô nương đến lúc lầm tử còn nhớ lời tự nguyện là Ai đem gì thể đình đại ca hợp tán với gì thể của nàng sẽ được biết điều bí mật về liên thạch kiếm phổ. Đình đại ca lúc ở trong giường quang đã đọc cho ta nghe một phần, nhưng chưa đọc xong đã bị chất độc phát tăng rồi chết mất. Chỗ bí mật trong kiếm phổ của sư phụ bị nước mắt của sư muội nhỏ dạo để lộ ra. Sau trà con họ dạng dặn nhau cuốn sách thành tàn nát, ta đã tưởng dụ bí mật này từ nay mai một, ngờ đâu lặng cô nương còn ghi ở chỗ này. Chàng lẩm nhẫm cầu chúc Làm cô nương Cô thật là người thú tính Tiểu đệ đa tạ hảo tâm của cô nương Có điều lòng giả tiểu đệ đã nguội lạnh Chán nản mọi sự ở đời Tiểu đệ hận mình chẳng thể đào quyệt Tự cho mình bên cạnh Đinh Đại Ca và cô nương Vì còn mối đại thù chưa trả Tiểu đệ phải giết xong cha con họ dạng Mới tính đến hậu sự của mình được tiểu đệ coi vàng bạc châu báu cũng như đất bùn chẳng quý báu gì chàng khấn rồi nhắc tấm thiên lên toàn đại giàu quan tài bỗng chàng động tâm cơ là lên trời ơi phải lắm hiện giờ ta chưa biết cha con họ dạng ẩn nấp ở đâu e rằng kiếp này khó lòng tìm thấy chúng nếu ta giết những điều bí mật về kiếm quyết bày ra trước mắt mọi người cha con họ dạng hay tin tất nhiên lần đến Phải rồi, phải rồi Điều bí mật này là miếng mồi Thơm ngon để những chúng giàu bẫy Dù cha con họ dạng Có sinh lòng ngờ giật Và thận trọng đến đầu Cũng phải mò tới để coi cho biết Địch vân nghĩ vậy Liền ngửa tấm thiên Nhìn cho rõ những chữ số 1 Chàng dùng mũi thanh quyết đao Dạch vào mặt sau cây thiết sạn Chỉ trong khoảnh khắc Chàng khắc xong, đọc kỹ lại, không có chỗ nào lầm lẫn mới đầy nắp quan tài và đặt những phiến đá nguyên như cũ, rồi lấp đất cho thành ngôi mộ mới nguyên. Địch Vân thở phào một cái, tự nói dễ để mình nghe. Thế là mối tầm nguyện của Đinh, Đại ca và Lăng Cô Nương đã được hoàn thành. Sau khi trả xong mấy món quyết cược, ta trở lại đây trồng mấy trăm thứ hoa cúc. Đình Đại Ca và Lăng Cô Nương rất thích hoa cúc, đặc biệt là thứ Xuân Thủy Bích Bà, một loại lục cúc nổi danh. Sáng sớm hôm sau, trên tường thành, ở cửa nam Thành Giang Lăng, xuất hiện ba hàng chữ toàn là số 1, viết bằng vôi trắng xóa, chữ nào cũng lớn một thước vuông, đứng xa đã nhìn thấy rõ ràng là số 4, số 51, số 33, số 25. Là ở chỗ những hàng chữ này cách mặt đất gần hai chục trường Trong thành gian lăng chẳng có cái thang nào dài đến thế Để người ta trèo lên mà viết chữ Ai cũng cho là ngoài cách làm quăng dây từ trên mặt thành thả xuống đất Cho người ngồi vào rồi rút lên từng lưng chừng để người ta viết chữ Không còn cách nào khác Dưới chân tường cách những dòng chữ chừng mười mấy trường một khiếu quái tử đang ngồi sưởi ấm dưới ánh mặt trời cởi áo ra bắt giận người này chính là địch vân những chữ số trên tường không cần nói cũng biết là do tay chàng đã viết ra người kéo đến cửa nam rất đông dù là hương dân quê mùa chẳng hiểu gì về ý tứ những số mục này nhưng thấy chuyện kỳ lạ cũng tới dòm ngó chỉ sau mấy giờ khắp thành giang lăng từ ngoài chợ cho đến trong quán trà quán cơm ai cũng nghị luận về vụ này những kẻ hiếu kỳ ùng ùng đến cửa nam coi náo nhiệt nhưng những số một ngoài cái đặc biệt viết trên cao quá tầm tay mọi người chẳng có chi kỳ lạ hay ho nên một số người nhàn rỗi chỉ coi qua rồi bỏ đi còn một số hào khách giang hồ lưu lại những nhân vật giang hồ trong tay đều cầm một cuốn đường thi tuyển tập. Sao lại những chữ số một trên tường? Cho mày suy nghĩ rất cực nhọc. Địch Vận ngó thấy tôn quân tới nơi rồi. Sau đó Thẩm Thành cũng đến ngay. Lát nữa Lộ Không lại mò tới. Nhưng bọn này không hiểu thứ tự những chiêu thức. Trong liên thành kiếm phổ Nên tuy trong tay chúng Đều cầm cuốn đường thi tuyển tập Mà không điều tra được bí mật Giữa những số mục viết trên tường Và kiếm chiêu Trong kiếm phổ Chúng chỉ nghe lõm Ở sư phụ nói ra Là cách tham tường đều bí mật Cần phải nhờ thứ tự Những bài thơ trong đường thi Mỗi chữ số thuộc về bài thơ Nào mới lần ra được Trên đời hiện nay chỉ có ba nhân vật nhờ số một mà điều tra được những bí mật trong liên thành kiếm phổ là Dạng Chấn Sơn, Ngôn đạt Bình và Thích Trường Phát. Bọn lỗ khôn ba người thì thào nghị luận nhưng chúng đứng cách xa nên địch vân không nghe rõ chúng nói gì. Chàng thấy ba tên bàn tán một lúc rồi đi vào thành. Chẳng mấy chốc, ba tên lại quá trang rồi trở ra. Một tên giả làm người bán trái cây gánh một gánh hàng, một tên trá hình người bán rau, còn một tên quá trang làm hương dân đi cuốc đất. Ba tên này ngồi ở chân thành, chú ý dòm ngó những người qua lại. Địch Vân đã đoán ra bọn chúng định bụng thế nào rồi. Đây là chúng đang chờ vạn chấn sơn tới. Đến đây đã hết hồi 48, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây hồi 49. Cướp bảo tàng, ngộ độc phát điên. Bọn lỗ khôn không hiểu thấu được vụ bí mật này. Chúng định đi theo vạn chấn sơn mới có thể tìm thấy bảo tàng. Dù không đoạt nổi, chúng cũng hy vọng được chia phần. Chúng biết chạm tráng sư phụ là nguy hiểm vô cùng, nhưng muốn đại phát tài, còn sợ gì nguy hiểm? Bộ... Bốn số đầu trong liên thành kiếm phổ đã phanh phui và đồng đại ra ngoài là những số 4, 51, 30, và 28. Do bốn số này, Vàng Chấn Sơn tìm ra bốn chữ giang lăng thành nam. Sau bốn số kể trên, còn một số câu số một nữa, dù kẻ ngu xuẩn tới đâu cũng nghĩ ra là bí mật trong liên thành kiếm phổ. Số người đến dưới chân tường mỗi lúc một đông, có người quá trang để che giấu chân tướng, có người để nguyên diện mục đường hoàng tới nơi. Địch Vân đếm được 78 người. Sau một lúc, Bốc Viên và Phùng Thản cùng đến. Hai tên sư huynh sư đệ này không hiểu tranh chấp chuyện gì mà mặt mày đỏ ra đến mang tai. Còn thiếu thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, gây cục ẩu đả. Nhưng sau chúng yên tĩnh lại, ngồi xuống bờ hào. Địch vân chờ đến chiều, không thấy cha con họ vạn xuất hiện. Mặt trời gác núi, chàng vẫn chẳng thấy bóng dáng vạn chấn sơn. Và vạn khuê, nhiều người nổi hung quát miệng ra, thóa mạ ông tổ 18 đời nhà họ vạn Nhất là họ chửi cha chửi mẹ vạn chấn sơn. Trời nhá nhem tối, một người ăn mặc như kiểu thầy đồ, tay cầm một mảnh giấy, một hộp mực, một cây bút, lắc đầu lắc cổ đứng ghi chép những hàng chữ trên tường. Một đại hán tức bực, không nơi phát tiếc, liền chụp lấy người đó lớn tiếng hỏi, Người xào những chữ này để làm gì? Người kia đáp, lão phù cần đến nên mới ghi chép, người ngoài không có quyền hỏi. Đại háng sừng sổ lão có nói hay không? Nếu không nói là ta đánh cho mặt coi. Hắn dung quyền lớn bằng cái bát lên đưa vào trước mũi đối phương. Thầy đồ sợi quá, dội đáp. Ờ, ở đây, đây là ở người người ta bảo tà lão phu đến ghi chép. Đại háng hỏi ai sai lão ghi chép? Người kia đáp. À, à, một vị một, một một lão tiên sinh Ồ, Chẳng giấu gì ông bạn Chính là à, dạng, dạng chấn sơn Lão tiên sinh Một nhân vật lừng lấy Tiến tầm trong bản thành à, Ông bạn à, đắc tội với lão nhân già Là không được đâu Thầy Đồ vừa thốt ba chữ Vạn chấn sơn ra khỏi cửa miệng Mọi người liền reo ầm lên Địch Vân cũng vui mừng Không xiết nhưng trong cái vui mừng Có pha lẫn mối thương tâm Và mối u hận đến cực điểm Lão thầy đồ sợ cuống cuồng Liền lật đật bỏ đi Lão nhầm hướng đông mà chạy Hơn một trăm người theo sau Nhưng cách một quảng xa Họ không thấy vạn chấn sơn đến Nên đi tìm kiếm lão Chỉ có lão là hiểu được vụ bí mật này Một khi phanh phùi ra vụ bí mật Số đông người ý thế mạnh Sẽ bắt buộc vạn chấn sơn Đi kiếm bảo tàng nhiều người ca tụng đại hán nói <cười> mày lão ca là người thông minh đoán được sự việc bọn tài hạ chẳng ai nghĩ tới dạng chấn sơn không chịu ra mặt chỉ phái người đến ghi chép sổ một nếu không có lão ca thì mọi người còn đứng ở cửa thành chờ ba ngày ba đêm khi đó dạng chấn sơn đã thừa cơ lấy hết bảo tàng rồi còn gì đại hán nhân nhân đắc ý đáp Tài hà thấy thầy đồ này mắt là mày lét Hành động có điều khác lạ Liền đoán ra Lão làm chuyện gì bất hảo Gã nói như là Chỉ có gã là người làm việc Quang minh lỗi, lỗi lạc Bóng đêm lờ mờ Đoàn người lục tục đi trên đường sơn đạo Địch vân trà trộn vào đám đông Nhưng rồi chàng nghĩ thầm Dạng chấn sợ là tay xảo quyệt phi thường, quyết chẳng để người ta tóm được một cách dễ dàng. Tất nhiên, lão đã có quỷ kế khác rồi. Chàng quay đầu nhìn lại về phía trường thành, lúc này đoàn người đã cách xa cửa nam đến mấy dặm. Bỗng chàng ngó thấy một bóng người từ bên tường thành lướt đi rất mau chạy về hướng Tây. Hiển nhiên, khinh công của người đó không phải tầm thường. Địch vân tự nhủ Thầy độ kia đã có đoàn người theo dõi Nhất quyết lão không thể trốn thoát được Bọn họ muốn kiếm dạng chấn sờ Nhất định không rời bỏ lão Tòa thành gia lăng này rất rộng lớn Chẳng có máu chốt Mà định tìm cho ra cha con họ dạng không phải dễ dàng Nhưng muốn kiếm đám đồng rối loạn sàn ngầu kia Thì chẳng khó khăn gì Hạ tất ta phải đi theo bọn họ Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng lặng mình một cái ẩn vào phía sau một gốc cây lớn. Tiếp theo, chàng thi triển khinh công, không chạy về cửa nam, rồi rẽ qua mé tây. Địch Vân theo hút bóng người kia chạy rất gấp, hiện nay khinh công chàng đã đến trình độ tuyệt cao, chàng chạy nhanh hơn ngựa. Trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, chàng đuổi kịp người kia. Kinh công người kia cũng không phải hạng tầm thường Nhưng so với địch vân hãy còn kém xa Hẳn không hiểu có người rượt theo Chỉ cấm đầu chạy thật nhanh Địch vân thấy hắn chạy tới trước một căn nhà nhỏ Rồi đẩy cửa đi vào Địch vân đứng gác ở ngoài để chờ hắn trở ra Sau một lúc chàng thấy ánh đèn lọt qua khe cửa sổ lót ra ngoài Chàng liền đến dưới cửa sổ dồn qua khe cửa mà trong vào thì thấy một lão già ngồi đó xoay lưng ra ngoài nên chàng không nhìn rõ mặt. Lão già kia mở một cuốn sách ra để trên bàn, địch vân biết ngay là cuốn đường thi tuyển tập. Dĩ nhiên, lão già này cũng có một cuốn. Địch vân lại ngó thấy lão cầm một cây bút, viết bốn chữ. Giang lăng thành nam Trên một tờ giấy vàng Đoạn chàng nghe lão Lẩm bẩm đếm Ờ 5 Ờ 10 Ờ 15 Ờ 16 Ờ chữ thứ 16 đây rồi Đoạn lão viết chữ thiên Vào tờ giấy Địch văn giật mình kinh hại từ hỏi Lão này cũng trả được số 1 Trong đường thi Chẳng lẽ lão là Hiểu dễ liên thành kiếm pháp Giang lại nhìn kỹ lại bóng sau lưng thì hiển nhiên lão không phải là Vạn Chấn Sơn. Lão này mặc áo bào vải màu xám đã cũ, coi không có vẻ giàu sang chút nào. Lão già tiếp tục coi sách đường thi tuyển tập, đồng thời bấm ngón tay đếm chữ rồi ghi vào tờ giấy. Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, Địch Vân thấy lão viết cả thẻ 28 chữ lão già chấp từng chữ một rồi đọc Tây thiện ninh tự khẩu điện phật tượng hướng trì kiện thành mồ bái thông linh hạ chúc cạo bồ tát giáng linh tứ phúc giáng sinh cực lạc lão già đọc lại xong nổi giận cầm bút đập mạnh xuống bàn đánh chát một tiếng hỏi sao lại thành tâm lại lục thông linh khấn hứa lại Còn những gì Bồ Tát giáng linh bàn phước cho sàn sống bên kia thế giới. Ồ tố bà nó báo người ta Giáng sinh cực lạc là xuống âm phủ bái kiến thập diện Diệm Quảng Trăng. Địch Vân nghe khẩu âm rất quen tai, chàng ráng nghĩ để nhớ xem người này là ai, thì đột nhiên lão quay mặt ra. Địch Vân dội lúng mình thục xuống dưới cửa sổ miệng lẩm bẩm. Te ra! Là nghi Sư Bá Thao nào lão biết rõ kiếm chiều Thế này thì còn bí mật gì nữa Thế ra đây là một trò đùa nghịch Để chọc cười thiên hạ Địch Vân không nhịn được Cười thầm nghĩ bụng Bao nhiêu người tổn hại Hơi sức tim tội Thậm chí trò giết thầy Anh em đồng môn sát hại lớn nhau Rốt cục là câu chuyện Hí lộng quý thần Chàng không cười ra tiếng nhưng ngon đạt bình ở trong phòng nổi lên tràng cười hô hố lão vừa cười vừa nói hahaha <cười> bảo lão già kiền thành mô bái đức bồ tát lại thông linh trúc cáo thì quả là chuyện quá kề, còn bà nó phò tượng bồ tát thối thả bằng đất nặng mà lại ban phước được cho ta ư hahaha ban phước gì chả nói Còn bảo lão già hoà sống bên tị phường cực lạc Thì lão già xin cứu Lão dừng lại một chút rồi tiếp Bọn ta đã dùng đạo chém chết sư phụ Giữa sư huynh sư để chúng ta Lại kẻ tranh người đoạt Tè ra chỉ tranh nhau sống hoà Sớm hoạt Bên kia cực lạc thế giới Lão cười ha ha nói tiếp Mấy trầm ảnh hùng hảo hán, dạng tặc cường đảo, Ở thành giàn lần Cũng trành nhào trí trẻ, Để sàn thế giới bên kia. <cười> Tiếng cười lão đầy vẻ thê lương, Lão vừa cười vừa xé nát những mảnh giấy vàng. Đột nhiên, lão đứng yên không nhút nhích, Cặp mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Địch vân nhớ tới sở dĩ mình gặp đại nạn, Thích Phương bị thám tử... Bị thảm tử cũng chỉ vì vụ bí mật về liên thành kiếm phổ mà ra. Ngay vụ bí mật được phanh phui lại là mấy câu hài hước khiến lòng chàng biệt phẫn đến cực điệp. Chàng không nhịn được, cũng muốn nổi lên chàng cười rộ. Thì giữa lúc ấy, ngô đạt bình đứng dậy trong ra ngoài, dường như lão đã ngó thấy giật gì. Lại nghe miệng lão nói lãm nhảm Đã đến nước này Thì mình cứ lại chùa thiên ninh coi chẳng hề chi Dạng lặng thành nam Thiên về mé tây Quả wow, có một tòa cổ miếu Lão giấy tay quạt tắt ngọn đèn dầu Mở cửa giọt ra Lão thi triển khinh công chạy về phía tây Địch văn ngờ ngờ nghĩ bụng Bây giờ ta đi kiếm dạng chấn sự hay là chạy theo ngôn sư bá. ô, đám đồng người kia muốn kiếm chẳng khó gì. ta hãy theo dõi ngôn sư bá xem sao đã. chàng liền nhìn kỹ bóng sau lưng ngôn đạp bình bám sát để rượt theo. ngôn đạp bình đã từng ở trong thành giang lăng quan sát nội thành và ngoại thành mấy năm trời, nên bao nhiêu đường lối cùng phòng xá lão thuộc hết như những ngón tay giơ ra trước mặt không đầy nửa giờ. Ngôn Đạt Bình đã chạy tới trước tòa chùa cổ Thiên Ninh Tử Lão đứng ngoài cổng lắng tai nghe một lúc Lại đi quanh một dòng Thấy trong ngoài chẳng có đồng tĩnh gì Dường như không có người Lão liền đẩy cửa bước vào Chùa Thiên Ninh này ở nơi hiu quạnh Lại lâu năm không sửa chữa Thành ngôi chùa quang phế Dĩ nhiên trong chùa không có miếu chúc Hay quà thượng trụ trì ngôn đạt bình tiến vào hậu điện, bật lửa lên toàn châm vào cây nến trước thần đàn, thì ánh lửa soi rõ cây nến chảy nhựa ra, dường như còn mới nguyên, khiến lão động tâm. Lão đưa tay nắng bóp quả thấy dẻo quẹo, hiển nhiên vừa có người thắp trước đây chưa lâu. Lão sinh lòng ngờ giật, thổi tắt mồi lửa, toàn cất bước ra ngoài tra xét, thì đột nhiên sau lưng đau nhói lên. Một thanh lợi kiếm đâm vào người lão Ngôn Đạt Bình rú lên một tiếng Lặn ra chết liền Địch Vân ẩn mình sau tầng cửa thứ hai Vừa thấy tắt lửa Rồi Ngôn Đạt Bình bật tiếng rú thê thảm Chàng giật mình kinh hại Biết lão bị người ám toán Nhưng trong lúc thản thốt Biến cố xảy ra đột ngột Chàng muốn cứu diện cũng không kịp Địch Vân đâm lì đứng yên không nhúc nhích Để coi xem người sát hại Ngôn Đạt Bình là ai Trong bóng tối Chàng nghe tiếng cười khạnh khạch Thanh âm này lọt vào tai Khiến chàng ớn da gà Vì nó âm trầm khủng khiếp Lại rất quen tai Đột nhiên ánh lửa lập lè Có người thắp nến lên Người kia từ từ quay mặt lại Sư phụ Nguyên người này là thích trường phác. Thích Trường Phát dùng cước đá vào sát ngôn đặt bình một cái, lão rút trường kiếm trên lưng sát chết ra, đâm thêm mấy nhát nữa vào sau lưng. Địch Vân thấy sư phụ sát hại sư huynh đồng môn của mình, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy là cùng. Tiếng hô sư phụ chưa ra khỏi cửa miệng liền dừng lại. Thích Trường Phát cười khành khạch hỏi: <cười> <cười> "Nhị ca, có phải sư ca?" Cũng điều trà ra chuyện bí mật, Trong kiếm phổ rồi không? <cười> rồi lão đọc, Giàng lanh thành nam thiên tây, Thiên linh tự hậu điện Phật tượng, Hướng kỳ kiện thành mồ bái, Thông linh chúc cáo. <cười> Nhị sư ca ơi, Trong kiếm phổ nói, Bồ tát giáng linh, Tứ phúc giáng sinh cực lạc, <cười> Bây giờ Nhĩ Sư Cà Được Giáng sinh cực lạc rồi đó Chẳng làm đức Bồ Tát Đã giáng linh bàn phước cho đấy ư <cười> Lão quay đầu lại Nhìn pho tượng như lai Vẽ mặt tươi cười bóng mặt lão nổi đầy sát khí Hầm hầm nhìn Phật tượng một lúc Rồi cất tiếng thóa mạ Còn bà nó Lão Bồ Tát thối thạ này trêu cợt một đời lão già Làm lão già Phải chịu bao nhiêu, đau khổ. Lão tung mình nhảy lên, thần đàn, dung trường kiếm chém luôn ba nhát, bật lên những tiếng choan choãn. Thông thường, những pho tượng làm bằng gỗ hay bằng đất nặng, vậy mà ba nhát kiếm chém vào pho tượng này lại bật lên những tiếng choan choãn, tựa hồ tiếng kim thuộc khiến cho thích trường phát không khỏi sửng sốt. Lão dung kiếm lên chém hai nhát nữa, liền cảm thấy lưỡi kiếm đụng vào vật kiên cố vô cùng. Lão cầm đèn nến soi gần vào thì thấy chỗ vết kiếm chặt vào sâu, lộ ra ánh vàng rực rỡ, khiến lão không khỏi sửng sờ. Thích trường phá đưa ngón tay bóc hết lớp đất sét bên ngoài ở giữa hai vết kiếm, liền thấy ánh vàng lấp loáng, thì ra bên trong toàn là hoàng kim. Lão không nhìn được, rèo lên. Đại, đại, đại kim Phật, toàn, toàn là hoàng kim, toàn là hoàng kim. pho tượng Phật này cao đến ba trượng, mình lại to lớn hơn tượng thường nhiều. Nếu quả toàn thân đúc bằng hoàng kim, thì ít ra cũng đến mấy dạng cân. Chẳng phải đại bảo tàng còn là gì nữa. Lão mừng như người phát điên, ngần ngừ một chút rồi xoay lưng tượng Phật lại. Đưa kiếm lên đẻo thấy sau lưng tượng Phật Dường như có cái cửa ngầm nhỏ bé Lão chăm chú đẻo gọt Bụi đất bay tứ tung Lão phải khoét thủng đến mười chỗ Mới nảy hết được đất cát chung quanh cái cửa ngầm Cửa ngầm cũng đúc bằng vàng Thích trường phát thò mũi kiếm vào khe lỗ hổng này mấy cái Lúc này lão tâm thần bối rối Bỗng nghe đánh cắt một tiếng Thanh trường kiếm bị gãy đôi. Lão rút nửa thanh kiếm gãy lên thò giáp vào các cành cửa ngầm nảy lên. Cửa ngầm dần dần lộ ra. Thích trường phát bỏ kiếm gãy xuống, lùa ngón tay vào nhắc tấm cửa ngầm ra. Lão dơ đèn nến lên soi, thì thấy trong bụng tượng Phật ánh châu bão rung rinh, không hiểu trong cái bụng to lớn này đã cất giấu bao nhiêu trần châu bảo bối thất trường phá, vừa nuốt nước miếng ừng ực, vừa thò tay qua cửa ngầm bốc châu báo ra ngoài coi. Đột nhiên, lão thấy thần đàn rung động, biết ngay có điều khác lạ, dội tung mình nhảy xuống. Chân trái vừa chấm đất, bụng dưới đã đau nhói lên. Lão bị điểm huyệt, trúng huyệt đạo, người té quịch xuống đất. Một người ở dưới gầm thần đàn chui ra, nghiêng đầu cười lạ, nói: ha <cười> hà thích sư đệ, sư đệ tìm được đến đây, lão nhị cũng tìm đến đây, sao sư đệ không nghĩ tới đại sư cà cũng sẽ tìm đến đây. Người này chính là Vạn Chấn Sơn. Thích Trường Pháp đột nhiên tìm ra bảo tàng, tuy lão tinh tế hơn người, nhưng ngó thấy Trân Bảo hằng hà xa số, không khỏi vui mừng quá độ vì đản trí một chút mà bị vạn chấn sơn áp toán lão biết vị sư ca này tâm địa hung tàn thủ đoạn độc ác gian sinh cũng bằng vô dụng lão hàng học đáp lần trước lão không giết chết ta chẳng ngờ rốt cuộc ta vẫn bị chết về tay lão vạn chấn sơn vô cùng đắc ý hỏi ha ha ha ha Thích sư đệ, ta rất lấy làm kỳ là đã bóp chết sư đệ bó vào khe tường, sao sư đệ còn sống lại được? Thích trường phát nhắm mắt lại không trả lời, vàng chấn sơn nói Sư đệ không đáp, khinh thường ta không đoán được ừ Lúc đó người không địch nổi ta, liền ngưng thở giả chết, ta đã bó vào khe tường Mà lão trốn thoát được thì giỏi thật Ta còn nhớ Sau lúc ấy Thấy viên gạch lồi ra Trong lòng đã cảm giác có điều không ổn Nhưng ta không ngờ lão Còn có thể cục cửa để trốn đi Nguyên hôm ấy Vạn chấn sơn bỏ tích trường phát vào khe tường Hôm sau Lão thấy chỗ tường vít lại có viên gạch lồi ra khiến trong lòng lão sao thuyến không yên, rồi mắc phải ly hồng chứng, cả lúc ngủ mơ cũng trở dậy xây tường. Lão vẫn lo, sợ quý nhập tràn, chuồn qua lỗ hổng ra ngoài, nên lúc nào cũng nghĩ đến chuyện xây tường, để bích kính lỗ hổng. Vạn chấn sơn lại cười, lạc nói, "Ha ha ha lão cũng đau để lắm, Lão dương mắt lên nhìn con gái lạp dầu nhà ta, mà Thúy Trung không xuất hiện. Bây giờ ta hỏi lão, tại làm sao thế? Tại làm sao thế? Thích trường phát quay ra nhổ một bãi đồn vào mặt Vạn Trấn Sơn. Vạn Trấn Sơn nghiêng mình né tránh rồi cười nói, ha ha ha lão tàm! Lão muốn chết một cách chống danh Hay là muốn chịu đau khổ Để ta xẻo từng miếng thịt Thích trường phát nghĩ tới Vị đại sư ca tàn ác này Mặt lão lộ vẻ khủng khiếp đáp Ờ, được rồi Ta nói cho lão biết Con gái ta lấy cấp kiếm phổ của ta Giấu vào trong sơn đông Lão tưởng y là người tứ tế lắm Hay sao Ta vẫn ngấm ngầm dò thị, xét thị Họ dạng kia Lão kết quả tính mạng ta một cách mau lẻ đi. Vàng Trấn Sơn bật tiếng cười hung ác, nói <cười> hay lắm, để ta cho lão chết một cách khoan khoái. Theo lẽ ra, ta không nên để lão được tiên nghi như vậy, nhưng ta không được ránh, còn phải đắp lại phò tương Phật kia cho mau lẻ, bảo sư đệ, sư đệ ngoan ngoãn hãy lên đường. Dứt lời, lão giờ trường kiếm lên, đập nhào ngực, thích trường phát. Bất thình lình ánh hồng quang lóe lên, cánh tay mặt vạn Trấn sơn bị đứt tẩy từ khủy tay. Cả thanh kiếm cũng rớt xuống. Tiếp theo, người lão bị đá hất tung đi. Người cứu mạng thích trường phát chính là Địch Vân. Chàng đã dùng huyết đao chặt cánh tay vạn Trấn sơn. Địch vân cúi xuống giải khai quyệt đạo cho Thích Trường Phát rồi nói, Sư phụ, sư phụ bị một vàng kinh quán. Biến cố xảy đến rất mau lẹ và đột ngột, Thích Trường Phát thộn mặt ra một lúc mới nhận được địch vân, lão ngập ngừng cất tiếng nói, Ờ dần nhi, Ờ dần nhi, người ở đây ừ. Địch vân cách biệt sư phụ lâu ngày, nay được nghe hai tiếng gọi Vân Nhi, bất giác trong lòng, rảy mối bi ai, chàng đáp Dạ, sư phụ, chính là Dân Nhi đây Thích Trường Pháp hỏi Mọi sự người đã nhìn thấy rồi chứ Địch Vân gật đầu đáp Sư mũi, sư mũi đã Vạn Trấn Sơn bị chặt đứt một cánh tay gắn ngượng bò dậy xông ra ngoài miếu Thích trường phát hối hạ đuổi theo phóng kiếm đâm vào sau lưng lão, xuyên ra tới trước ngực. Vạn chấn sơn rú lên một tiếng thê thảm chết ngay đường trường. Thích trường phát ngó thi thể hai vị sư huynh thủng thẳng nói Dần Nhi, mây mà người đến kịp cứu được mạng ta. Ok, bên kia lại có ai tới, có phải phương Nhi không? Lão vừa nói, vừa dơ tay trỏ về phía mé điện. Địch vân nghe thấy hai chữ phương nhi Không khỏi chấn động tâm thần Quay đầu nhìn lại Thì chẳng thấy ai Chàng đang kinh nghi Thì đột nhiên sau lưng đau nhói lên Hiện nay giỏ công chàng rất cao thâm Ứng biến cực kỳ thần tốc Chàng xoay tay lại Chụp được cổ tay địch nhân Chàng quay đầu nhìn lại Thấy đối phương trong tay cầm lưới đao trụy thủ sáng loán người đó chính là thích trường phát. Địch vân rất đổi bâng quơ ngập ngừng hỏi: sư sư phụ đệ tử phạm tội gì mà sư phụ toàn hạ sát? Bây giờ chàng nghĩ lại vừa rồi sư phụ phóng đao đâm vào lưng chàng, vì trong mình chàng mặc ô tầm giáp hộ thân mới thoát chết. Thích trường phát bị chàng nắm chặt cổ tay, nửa người tê trồn không phát huy được lực đạo lão vừa kinh ngạc vừa tức giận hàng học nói Hay lắm, giỏi lắm, người học gió công cao minh rồi, chẳng coi sư phụ này vào đâu nữa Người giết ta đi, giết lẹ đi, giết lẹ đi, sao còn chần trờ không hạ thú Địch vân buông tay ra, giận không hiểu hỏi lại Ở kỳ nào đệ tử dám hạ sát sư phụ Thích trường phát đáp Người còn giả giờ làm gì chẳng lẽ người không muốn nuốt một mình pho tượng lớn đúc bằng vàng kia? người không giết ta thì ta cũng giết người. cái đó có gì là lạ? pho tượng Phật này đáng giá liên thánh. sao người không giết ta đi? sao người không giết ta đi? lão phát huy luồng trung khí đầy rẫy để hỏi mấy câu này, thanh âm rất giang dội chứa đầy vẻ tham lam, phẫn nộ, luyến tiếc không còn ra tiếng người mà giống tiếng kêu gào của loài giả thú bị thương. Đến đây đã hết hồi 49, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây là đoạn kết về Tuyết Cốc Quê Duyên Thục Nữ. Địch Vân lắc đầu lùi lại mấy bước, hỏi: "Sư phụ muốn, muốn đệ tử té ra, muốn giết đệ tử té ra chỉ vì pho tượng hoàng kim tượng Phật này ư?" Trong nháy mắt, chàng khám phá ra mọi sự ở đời. Thích trường pháp vì kim ngân tài bảo mà có thể giết chết sư phụ, hạ sát sư huynh, hoài nghi con gái thì dĩ nhiên làm gì lão chẳng giết cả đồ đệ là chàng. Trong thâm tâm chàng gian lên câu nói của Đinh Điển: "Ngoài hiệu lão là thiết tỏa quanh gian, thì còn việc gì lão không làm được." Chàng lùi lại một bước nói: Sư phụ, đệ tử không muốn phân chia phò hoàng kim đại Phật của lão già đâu, lão già cứ việc độc chiếm một mình. Chàng thật không thể hiểu được ở chỗ con người trên đời, sao lại không nghĩ gì đến sư phụ, sư huynh, sư đệ, đồ đệ, cả con gái mình sinh ra cũng chẳng đói hoài gì, thì lấy được đại bảo tàng đáng giá liên thành có gì là thú thích trường phá không tin ở tay mình lão tự hỏi trên đời làm gì có người nhìn thấy vàng bạc châu báu mà không tối mắt gã tiểu tử địch dân này nhất định còn nguy kế gì đây lão không nhận được lớn tiếng hỏi người giữ trầu quý gì thế pho quan kim đại phật này đã quý vô giá trong bụng lại còn bao nhiêu trần châu bảo ngọc tại sao người không chiếm lấy Còn hí lộng quý thần làm gì? Địch vân lắc đầu toàn ra khỏi miếu Bỗng nghe tiếng bước chân vang lên Đoàn người kéo đến đồng như kiến Địch vân liền tung mình nhảy lên nốc nhà Nhìn ra ngoài Thì thấy hơn trăm người cầm đuốc Đang chạy nhanh tới Chính là những hảo khách giang hồ. Chàng lại nghe tiếng người thoá mạ Giang khuê, còn mẹ đó đi lẻ lên, đi lẻ lật. Địch vân toàn bỏ đi nhưng nghe thấy hai tiếng Vạn Khuê liền ở lại để trả thù cho Thích vương Đoàn người tách nhau xong vào chùa. Địch Vân nhìn rõ Vạn Khuê bị mấy tên đại hán lôi đi. Chàng ngấm ngầm la lên. Ồ, thật bé bàng, thật là bé bàng. Chàng lại nhìn thấy Vạn Khuê, mắt tím bầm, mũi sưng lên. Gã đã bị người ta đánh một trận như đòn. Gã dẫn mặc tấm áo thầy đồ Nguyên vạn khuê trá hình thầy đồ Đến chân tường phía nam thành gian lăng Cố ý dẫn dụ cho quần hào rời đi nơi khác Để vạn chấn sơn vào chùa thiên linh Tìm ra bảo tàng Nhưng hơn trăm người Bám sát gã tra xét Rồi gã bị lòi đuôi Quần hào liền uy hiếp gã Bắt phải đưa đến thiên linh tự Không thì giết chết Tích Trường Phát nghe tiếng người huyên náo, dội nhảy lên thần đàn, toàn che lắp những vết kiếm trên mình tượng Phật cho khỏi lộ hoàng kim ra ngoài, nhưng đã chậm mất một bước. Mọi người ngó thấy lão đứng trên thần đàn, đưa hai tay che cái bụng lớn của tượng Phật. Lúc này mấy chục cây đuốt soi sáng rực cả đại điện như ban ngày. Ai cũng nhìn rõ ánh kim quang, liền reo to một tiếng, nhảy cả lên, bóc lớp đất trên mình tượng Phật liền đi. Lớp đất này lâu đến nỗi trăm năm kiên cố phi thường. Mọi người dùng dao kiếm đâm chém tứ tung rối loạn cả lên. Chẳng bao lâu mình tượng Phật phát ra ánh dạng rực rỡ. Tiếp theo có người phát giác cửa ngầm ở sau lưng tượng Phật, liền thò tay vào bóc một nắm châu báu chuồn vào bọc những người đứng ở phía sau dùng sức mạnh đẩy hắn ra để móc trao báu rồi người nọ cướp ở trong tay người kia đột nhiên ngoài cổng chùa hiệu tù già nổi lên tu tu cửa chùa mở rộng mấy chục quân lính xông vào lớn tiếng hô tri phủ đại nhân đã tới cấm không ai được chạy loạn Theo sau một người mặc quan phục ngào nghệ tiến vào, chính là quan tri phủ Giang Lăng tên gọi Lăng Thoái Tư. Lăng Thoái Tư bố trí rất nhiều tai mắt ở thành nội, thành ngoại, trà trộn lẫn với hào khách giang hồ. Lão được tin này lập tức dẫn quân tới. Nhưng hào khách giang hồ thấy châu báu nhiều quá thì còn sợ gì quan quan nha nữa, mọi người chỉ liều mạng tranh đoạt châu báu. Nhưng những trân châu Bảo Thạch, Kim Khí, Bạch Ngọc, Phỉ Thúy, Sang Hô, Tổ Mẫu Lục, Miêu Nhi Nhãn, Rớt xuống đất, rải rác khắp nơi. Bọn bộ thuộc của Lăng thoái Tư cũng là phạm, người phàm tục. Khi nào lại chịu đứng yên, chúng cũng xông vào tranh cướp. Mấy tên binh đinh cúi xuống lùm lặc chẳng chịu thua ai. Thích Trường Pháp tranh cướp, Vạn Khuê tranh cướp. Đường đường tri phủ đại nhân lăng thoái tư cũng không nhìn được, bốc một nắm châu báu bỏ vào bọc. Đã xảy chuyện tranh cướp, tất không tránh khỏi chuyện ẩu đả, có người đánh thắng, có người đổ máu, có người uổng mạng. Cuộc tranh đấu mỗi lúc một khốc liệt, có người đột nhiên nhảy lên thần đàn lấy thợ tượng Phật mà cắn lấy cắn để, có người đập đầu vào tượng. Địch Vân rất lấy làm kỳ tự hỏi Ừ, sao họ lại làm thế? Dù cho thấy của mà mê mẩn tâm thần, nhưng cũng không nên phát điên phát cùng như vậy. À, phải rồi, bọn họ điên đến nơi, cặp mắt đỏ ngậu, tay đấm, chân đá, miệng cắn loạn lên. Địch vân ngó thấy cả Uông Khiếu Phong, một người trong linh kiếm sông Hiệp, rồi qua thiết cán trong bọn lạc qua lưu thủy cũng có mặt ở đám này. Đoàn người biến thành giả thú, tranh cướp, đánh đấm loạn xạ ngầu, lại nhét cả châu báu vào miệng. Địch vân đột nhiên tỉnh ngộ, tự nhủ. À, dạng bạc châu báu này đã tôi chất độc cực kỳ lợi hại. Ngày trước, hoàng đế cất giáo bảo vật, sợ nguy nhân cướp đoạt nên đồ độc dược đạt vào. Địch vân bỏ mặt người tranh cướp nhau vì chàng biết họ sẽ phải chết hết. Chàng đến trước mộ phần lăng cô nương và đinh điển để trồng mấy trăm khóm hoa cúc, chàng không thuê người giúp đỡ mà tự mình làm lấy. Nguyên chàng là một nông dân nên việc cày bừa trồng tỉa chàng đã làm quen. Có điều trước kia chàng ít trồng hoa mà chỉ trồng và cải trắng hồ tiêu và không tâm thái. Địch Vân rời khỏi thành Kinh Châu Bồng không tâm thái đi theo Rồi chàng muốn một con ngựa Để đi đường Chàng không muốn chạm trán bọn người giang hồ Nên một người, một ngựa Tìm đường hẻo lánh mà đi Địch Vân trở về tuyết cốc Gặp hồi tuyết xuống như lông ngỗng Chàng đi về phía sơn động Ngày trước Thì đột nhiên nhìn thấy một thiếu nữ Đứng ở trước động Khi chàng hãy còn ở đằng xa thiếu nữ này chính là thủy xanh thủy xanh vừa nhìn thấy chàng rất đổi quan hệ đon đã chạy ra la gọi Địch đại ca tiểu muội chờ đại ca đã lâu rồi tiểu muội biết thế nào đại ca cũng còn trở lại đây nên cứ ở trong tuyết cốc này không đi đâu nữa đến đây đã kết thúc chuyện kiếm hiệp liên thành quyết Yên như xin cảm ơn các bạn đã bỏ công theo dõi chuyện. Yên như xin chúc các bạn một ngày mùa hè thật nhiều vui vẻ và hạnh phúc bên người thân. Thank you.